Chương 4 Tiểu Hoàng Kiện Con làm sao vậy? Tiểu hoàn Kiện mặt tái xanh Quay đầu nhìn lại hành la, hành lang vắng Của nhà trẻ Đèn trong hành lang vừa tắt Bóng tối bao trùm Giờ tăng học Các bạn nhỏ ngồi xếp hàng ngay trước cửa nhà trẻ của nhà máy Đợi người nhà tới đón Các bạn khác lần lượt Được đón về Mặt trời cũng đã lặn Chỉ còn lại một mình Tiểu Hoàng Kiện Cô giáo nhiều biết rõ nguyên nhân nhưng lại không biết nên giải thích thế nào với Tiểu Quang Kiện. Thôi con đừng buồn, không phải ba mẹ quên đến đón con đâu. Họ đã gọi điện thoại đến nói hôm nay có công việc đột xuất. Mẹ Tiểu Quang Kiện đã gọi điện, đến nói ông của Quang Kiện đột nhiên bị trúng gió, đang cấp cứu ở bệnh viện, nhờ cô săn sóc, Quang Kiện dùng. Nhưng nhất định đừng nói cho một đứa trẻ chưa đầy bốn tội biết ông nội yêu quý của nó đang bệnh nặng. Mẹ của Tiểu Quang Kiện là y sĩ Nhà họ Quang và nhà cô Diêu cũng ở cùng một khu Con biết rồi con sẽ không khóc đâu Nhưng mẹ sẽ khóc đấy Tiểu Quang Kiện bình hĩnh nói Cô Diêu kinh ngạc hỏi Con nói gì vậy, con biết được những gì Ông nội bị té, mẹ khóc dữ lắm Cô Diêu cảm thấy toàn thân mình lạnh toát Trời con, sao, sao con biết Bọn họ nói cho con biết Chứ con cũng không muốn biết Bọn họ là những hình ảnh đáng sợ mơ hồ Phản vất lơ lửng, u ám Có lúc có rất nhiều bóng người Nhưng cũng có lúc chỉ có một hai hình dáng công công quẹo quẹo Mỗi lần nhìn thấy bọn họ Luôn luôn sẽ có người khóc đều là người thân của quan kiện Hôm nay là mẹ khóc Ba tất nhiên là cũng muốn khóc Nhưng sẽ cố nén nước mắt Cũng giống như mình bây giờ vậy Có thể là ông nội sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa Hai tiếng trước Ông còn đánh cờ ở nhà văn hóa Dành cho người cao tuổi mà Còn nhớ lần trước Lúc bọn họ đến Chỉ hàng xóm xinh như hoa kia Sau khi bị xe tải tông Cũng không bao giờ tỉnh lại được nữa Nghĩ đến đây Tiểu quan kiện đột nhiên thấy đau lòng Họ đều là những người mà nó rất yêu mến Sao lại có thể Không bao giờ tỉnh lại nữa chứ Có phải vì nó đã nhìn thấy bọn họ? Bé Quang Kiện nè, con có thể nói cho bác sĩ biết Chiều hôm qua con đã nhìn thấy những gì không? Ở đây có cái mùi cồ mà nó ghét cay ghét đắng Bọn họ, bọn họ có hình dạng như thế nào? Nói cho chú biết có được hay không? Con không quen họ, hình như là người lạ Vậy những người lạ đó khoảng bao nhiêu tuổi? Là bác, là gì hay là các bạn nhỏ? Con không nhìn rõ, có lúc thì nó giống ông nội của con, có lúc lại giống một con khỉ. Con thật sự không có nhìn rõ, con không lừa chú đâu. Tỉ quan kiện nhìn thấy trong ánh mắt của người mặc áo khoác trắng này, lộ vẻ hoang mang khó hiểu. Mẹ bảo con trẻ, mẹ bảo trẻ con nói dối là không có ngoan, con thật sự không có lừa chú đâu. Bây giờ con có thể nhìn thấy bọn họ không? Dạ không. Con nhìn kỹ xem trước mặt con là ai Hai đồng tử con người của quan kiện đen nhắm Nhìn chầm chầm về phía trước Nhìn chăm chú đến mấy phút Sau đó chỉ nói một tiếng Là chú Sau khi kiểm tra Bác sĩ khẳng định Thật ra trong đầu của tiểu quan kiện Có một thế giới tưởng tượng rất là phong phú Điều này rất thường gặp Ở trẻ độ tuổi này Điều này rất thường gặp ở trẻ con trong cái độ tuổi này, rất là phổ biến. Một người bạn thân chỉ có trong tưởng tượng. Một lần đi chơi công viên tưởng tượng, gặp mặt một người thân trong tưởng tượng. Nhưng trong lần khám bệnh sau đó, bác sĩ đã thay đổi quan điểm một cách triệt để. Lúc bắt đầu cũng là câu hỏi đó, vẫn là câu trả lời đó. Tất cả đều giống như một lời thoại để tập luyện kỹ trong những vợ kịch. Con không gạt chú đâu. Bây giờ con có thể nhìn thấy bọn họ không? Không, con nhìn kỹ xem, trước mặt con là ai? Im lặng hồi đầu, khoảng thời gian im lặng lần này còn dài hơn lần trước nữa. Đôi mắt tiểu quan kiện được bao phủ bởi một màn sương, một màu sương xám đen, mặt nó càng tái xanh hơn. Bọn họ? Hả? Hình dáng của bọn họ như thế nào? Con sợ quá, thật ra nó rất dễ thương. Con sóc nhỏ đó Con nữa Máu đỏ chảy tùng lưng Máu Trong lòng bác sĩ hơi loạn Hơi hoảng Nhưng ngay sau đó Liên tử cười mình hoan đường Bà quay trở lại tập trung vào công việc Nghĩ cách làm sao để chữa bệnh thần kinh cho cái chú bé này Chuông điện thoại đột nhiên reo vang Là vợ của bác sĩ Cũng là một bác sĩ Vừa tan ca trực đêm Gọi từ nhà đến bà nghẹn ngào Không biết có phải là do Bảo Mẫu không đóng chặt cửa lồng hay không Mau mau bị Bạch Tuyết ăn mất rồi Mau mau là con sóc con nhà bác sĩ mới nuôi Sao có bạn sóc con ở đây nữa à Còn Bạch Tuyết là con mèo nhà bác sĩ Bây giờ nhớ lại quan kiểm rất hối hận Có lẽ lúc đó mình không nên nói gì cả Thì sẽ không bị thí nghiệm nhiều năm như vậy Và sẽ không vừa bước ra từ viện nghiên cứu này đại phải bước vô một cái sở nghiên cứu nọ. Tuy nhiên, những người nghiên cứu đó lại chẳng thu được bất cứ một kết luận nào. Anh dần dần hiểu ra, có lẽ mình có một khả năng thiên phú mà đồng thời cũng là một bất hạnh, một loại bất hạnh do chính bản thân anh đã trải qua. Mắt thấy, tai nghe đã trói buộc thể xác và tinh thần anh suốt bao nhiêu năm. Từ lúc chín giờ 30 cho đến 10 giờ 15 tối qua, trong khoảng thời gian đó anh đang ở đâu? Đây là thời gian xảy ra vụ án Mình là đối tượng tình nghi số 1 Tôi ở bên Nguyệt Liên Đường Trong rừng tử trúc của Đại học Giang Kinh Trời mưa anh đến đó làm gì? Chứng cứ không có mặt tại hiện trường của Quang Kiện Hoàn toàn không thuyết phục Vậy xem ra nhân chứng còn máu chốt hơn cả Quang Kiện Gia cát thắng nam càng không thể nào lần ra email thì còn có thể tự viết cho mình mà Đúng không? Tìm một bốt miễn phí trên mạng Thì dễ hơn là tìm nhà vệ sinh công cộng trên phố Dành cho người đi bộ ở đại lộ nhân dân nữa Không phải hay sao? Tiếp đó cảnh sát chỉ ra cuộc gọi kết thúc lúc 9h34 Trong điện thoại đã gọi cho Hoàng Thi Di Cho dù có ở gần ngay nhà giải phẫu Thì hai người cũng có thể nói chuyện nhau bằng điện thoại Đã xảy ra lâu như vậy Muốn dùng vệ tinh để định vị cũng không được Nhưng nếu thật sự là tôi sát hại Thi Thi Tôi hoàn toàn không cần thiết phải xuất hiện ở hiện trường một lần nữa Càng nói thì càng dở quan Kiện biết, cho dù mình không ở hiện trường Nếu không có người chứng minh cho sự trong bạch của mình Thì cảnh sát vẫn coi anh là nghi phạm số một Anh đang làm gì vậy? Có thể là đang dùng logic, hung thủ làm gì mà ngốc như vậy Để rửa tội cho mình, tiện thể phá hỏng hiện trường Tạo sự đồng cảm cho nhân viên điều tra Tôi không cần sự đồng cảm của các ông Quan kiện dường như hoàn toàn không để ý tới Người đối diện là cảnh sát Mặt sắc đen xìn Nước mắt tuôn trào Chỉ có mình tôi biết mùi vị vĩnh viễn mất đi thi thi là như thế nào Tôi không hy vọng các ông hiểu được bao nhiêu Gần đây người cảnh sát ho nhẹ một tiếng Giữa hai người có sự thay đổi thế nào về mặt tình cảm hay không Ví dụ như cô ấy đề nghị chia tay Để lại bỏ khả năng mua sát vì tình không có đôi mắt quan kiền lại ương ước đây là lần thứ mấy rồi không có cô gái nào biểu lộ tình cảm với anh để loại trừ khả năng mua sát tuyệt tình sau khi đã thấy lòng đổi dạ nhưng câu hỏi vô vị như vậy còn kéo dài bao lâu nữa đây xếp trần tôi biết ông là nhân viên điều tra vụ án cần tất cả sự thật và chứng cứ nhưng cô ấy là người con gái mà tôi yêu nhất trong lúc này lòng của tôi rất rối Không thể nào giải thích rõ các đầu mối được Hiểu rõ các manh mối là công việc của chúng tôi, đúng không? Lòng rối loạn luôn luôn là lý do của những kẻ bất hợp tác hoặc có ý che giấu Đừng quên, cho đến giờ anh vẫn chưa cung cấp cho chúng tôi bất cứ một chứng cứ vắng mặt nào ở hiện trường Cảnh sát trầm tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ngữ điệu đã rất gay gắt Hiển nhiên tôi là nghi phạm số một của các ông quan kiện hít một hơi thật sâu Và bắt đầu nhắc nhở bản thân Tập trung tinh thần Phải mau chóng rời khỏi chỗ này Đã từng nghe nhiều chuyện Về cách thẩm vấn của Marathon Anh không hy vọng trở thành nhân vật chính Trong câu chuyện tiếp theo Nhưng kết quả của sự tập trung này là Anh lại càng không thể tập trung Càng nhớ Hoàng Thi Di mảnh liệt hơn Nụ cười rạng rỡ của cô Hơi thở nhẹ nhàng của cô Mái tóc dài đã từng quấn quýt bên gáy anh Giờ lại rủ xuống một bên mép bàn của giải phẫu hộp sọ bị xé ra Lòng ngực bị cắt ra Có lẽ chỉ có nước mắt Mới có thể che mờ được cảnh vô cùng thê thảm như thế này Cảnh sát chăm chú nhìn quan kiện Anh chàng này hình như là một người có cách nghĩ rất riêng Và đang cố gắng kềm nén nước mắt Nước mắt đau khổ Có thể là nước mắt ân hận Có thể là nước mắt che đầy Cũng có thể là những tình cảm phức tạp khác nước mắt không thể chứng minh bất cứ điều gì. chàng trai này còn chưa cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh là mình vô tội. có nên đảo để cậu ta ổn định hai ngày rồi mới tiếp tục thẩm vấn cho cậu ta đủ thời gian để soạn ra một câu chuyện và lý do hoàn hảo. thật ra hung thủ thật sự căn bản không cần dùng cơ hội xả hơi này. thủ đoạn gây án tàn nhẫn như vậy, cách bố trí tỉ mỉ cẩn thận như vậy, nhất định Đã sớm có lý do kỹ càng Thậm chí đã có chứng cứ Không có mặt ở hiện trường Một chàng trai trẻ như vậy Có thể chịu đựng nổi cách thẩm vấn Marathon không Có chịu đựng được tinh thần bị suy sụp, Bị tra tấn bức cung Làm cảnh sát đã hơn 20 năm Vụ án giết người tàn nhẫn như vậy Hiện trường đẫm máu như vậy Cách thức phanh thay mổ bụng Theo kiểu giải phẫu tử thi Hình như đây mới là lần đầu tiên Ông ta gặp phải theo kết luận hồ sơ sơ bộ của phía cảnh sát, tay chân của Hoàng Thi Di đã từng bị trói chặt, miệng bị nhét khăn. Lúc đó bị giải phẫu vẫn còn đang thở, tim vẫn còn đập. Ban nãy đã có kết quả khám nghiệm của pháp y, trong máu không còn sót lại bất cứ chất gây mê nào. Bất luận là ai gây ra tội ác này, cũng nhất định là một kẻ cực kỳ biến thái. Anh chàng đẹp trai trước mặt. Hình như không phù hợp với hình tượng sát thủ biến thái trong lòng của ông Ông đặt một ly nước đầy trước mặt quan Kiện Trước khi chúng ta tiếp tục, anh còn có muốn gì nói Và khoảng thời gian, khoảng thời gian Hoàng Thi Di bị giết quan Kiện nhét môi suy nghĩ Trong khoảng thời gian Thi Thi bị hại Tôi đã trông thấy bọn họ Một câu chuyện rất thú vị Cảnh sát rằng sau khi nghe xong câu chuyện từ nhỏ Mà quan kiện đã trải qua lạnh lùng nói Bây giờ trên thị trường rất thịnh hành một loại tiểu thuyết kinh dị thần bí Lần trước chắc với đồng nghiệp ở bên cục quản lý bảo mật mạng Có rất nhiều sinh viên cũng thích lên mạng để xem Thậm chí là viết những tiểu thuyết ma quỷ như vậy Cậu bé họ quan này tuy là sinh viên y khoa Nói không chừng cũng có khả năng sáng tác thiên phú Xem ra ông không tin Nếu đổi là tôi có lẽ tôi cũng không thể tin Nhưng những gì tôi nói đều là thật sự đã xảy ra Có những chuyện tôi nhớ Và có những chuyện là do mẹ tôi kể ra Đây là một cậu bé thông minh tuyệt định Có thể tổng kết lại một lần nữa không? Lần này nhìn thấy bọn họ là ai? Hình dáng như thế nào? Gần đây khi tôi làm thí nghiệm thôi miên Ở Viện Nghiên Cứu Y Dược Trung Tây Của giáo sư Nhậm Rất thường trong thấy cảnh này Một hành lang vừa dài vừa tối Cuối hành lang bật sáng một ngọn đèn ngay dưới đèn là một cái bàn nằm trên bàn là một người con gái tối hôm qua khi tôi đợi gia cát thắng nam ở đại học giang kinh tôi cũng nhìn thấy cái cảm tượng này cũng tức là nói anh dự đoán được hoàng thi di sẽ bị giết nói chính xác hơn là tôi không thể dự đoán được cái chết nhưng tôi có thể cùng lúc nhìn thấy cái chết diễn ra những thứ nhìn thấy trong lần thí nghiệm thôi miên rất là mơ hồ người nằm trên bàn tôi không nhìn rõ là ai nhưng tối hôm qua Trước khi tôi ngất xỉu Tôi nhìn thấy bọn họ Người nằm trên bàn Tôi có thể khẳng định đó là Thi Thi Tính ra thời điểm đó Trùng khớp với cái khoảng thời gian Thi Thi bị hại quan Kiện dần dần bình tĩnh trở lại Nói như vậy Xuất hiện của bọn họ đã giúp anh thấy được Quá trình bị hại của Hoàng Thi Di Lẽ nào lại thật sự Không có chút manh mối nào của hung thủ hay sao Có thể là tôi chưa nói rõ Thi Thi bị hại như thế nào Tôi không thấy được gì hết, nhưng tôi có thể cảm giác được những thương tổn mà cô ấy phải chịu. Đầu tiên, tôi cảm thấy ngực tôi đau dữ dội. Nếu tôi đoán không lầm, đầu tiên hung thủ đã dùng hung khí đâm vào tim của Thi Thi. Cảnh sát trần trống lòng ngạc nhiên, những gì quan kỳ nói đều trùng khớp với kết luận của Pháp Y. Tiếp theo, hung thủ mở hộp sọ, sau đó cắt một đường ngay chính giữa lòng ngực, từ chỗ gần xương đòn gánh mở lòng ngực ra. Dùng tay xé Giọng quan kiện càng ngày càng nhỏ Ít hầu cử động một cách khó khăn Cuối cùng ngừng hẳn lại Nước mắt lại trào ra Nhỏ xuống đôi tay run rẩy Trong lòng cảnh sát trần Nảy sinh một cảm giác vô cùng phức tạp Đối với quan kiện Không biết là nên tin tưởng cậu ta Tin tưởng vào sự chân thành trong đau khổ Ở ánh mắt cậu ta Hay là nên coi tất cả những gì cậu ta nói là sát sửi Bịa đặt Lúc này ông mới phát hiện Mình cũng như Quang Kiện Cũng hầu như cả đêm không hề chọc mắt Ông có điều tra nhật ký điện thoại Trong điện thoại của Thi Thi chưa Những liên lạc gần đây của cô ấy Ai hẹn cô ấy đến nhà giải phẫu Tại sao cô ấy lại không nói với tôi Quang Kiện đau khổ ôm đầu Tôi đang muốn hỏi anh đây Đây là điện thoại của cô ấy 70% là dùng để nói chuyện yêu đương với anh Mỗi tháng Hai người nhắn cả trăm cái tin nhắn Một trong số đó là tin này. Trong lúc nói, trên tay cảnh sát Trần đã cầm thêm một cái điện thoại nữa, Nokia N72. Hí hí, Nokia N72 mà có nắp gập. Tác giả QCN sơ hở. Ôi, xem 22, chính là quà sinh nhật hai tháng trước Quang Kiện đã tặng cho Hoàng Thi Di. Trên màn hình là tin nhắn: "Muốn so ga, nhà phẫu thuật cũ Đại học Y Dân Kinh." 8983 Người nhắn tin chính là Quang Kiện Số điện thoại của Quang Kiện được ghi rõ ràng Trên màn hình Tôi là một lão già cổ hủ Sau khi điều tra mới biết Thì ra 8983 chính là câu viết tắt Không gặp không về Của các bạn trẻ các anh Anh giải thích cho tôi biết xem Thế này là thế nào Nhớ đến chuyện cũ Mỗi quan Kiện lại cai cai Chuyện xảy ra ít nhất cũng đã một tháng Hình như tôi giới thiệu với cô ấy một quyển sách Có liên quan đến nhà giải phẫu cũ của Đại học Y Dân Kinh Cô ấy xem xong bảo là không có sợ Rồi cười tôi nhắc gan Tôi mới đề nghị thi gan cùng cô ấy Thật ra chỉ là đùa giỡn mà thôi Quan Kiện ngước mắt lên Vẽ mặt cảnh sát Trần hoàn toàn không có chút cảm xúc nào Mặt Quan Kiện lại càng trắng xanh Tôi biết anh thích xem loại tiểu thuyết này Hy vọng là anh không có bị ảnh hưởng Cảnh sát Trần do dự Có nên thừa lúc tinh thần của cậu bé này đang mềm yếu mà truy cùng đuổi tận dùng cách thức mệt lã của môn chạy marathon để điều tra. Lúc này, ông lại thấy nước mắt lại đọng trên khóe mắt của anh. Hoặc là cậu ta hoàn toàn vô tội, phải chịu đựng nỗi đau mất người yêu và áp lực bị thẩm vấn. Hoặc là cậu ta là kẻ cực kỳ biến thái, một kẻ ngụy trang vô cùng khéo léo. Trường hợp ngoại lệ duy nhất chính là Tuy cậu ta dày công tính kế để giết người, nhưng bản thân thì lại hoàn toàn không biết. Xem ra anh rất mệt, thôi ăn chút gì đi, rồi về phòng tạm giam, nghỉ ngơi một chút.